Phú Quỳ Hoa không biến hóa mấy, nhưng cùng Tương Quyền Hoa đi trên phố, Cao Đồng thấy rất thoải mái. Cứ hai ba tháng Cao Đồng lên Ando đều dành thời gian đi dạo ở đây với Tương Quyền Hoa. Từ các bức chữ của danh nhân đến đồ sứ, từ đình đồng đến lô tuyên đức, các đồ ở phố cần người có ánh mắt mà nhận ra. ở đây dùng nhiều thuốc viện, người đã tới là mì, Tương Quyền Hoa cũng như vậy, sau mới lên tới. Liên Đài ánh mắt mình kém quá nhiều so với đám người kinh doanh mười mấy năm ở đây. Chỉ có đi cùng Cao Đông thì Tương Uyển Hoa mới thoáng tự tin hơn, nhưng nếu muốn mua thứ đồ hợp ý mà giá cả vừa phải lại không dễ, chẳng qua Tương Uyển Hoa không ngại ý thức cảm giác đi dạo ở đây, sau đó ở bên nghe người bán nói với lai lịch đồ cổ. Đi hít một vòng đã mất 2 3 tiếng, anh muốn đi bộ về nhà cũng phải cân nhắc, nếu như gặp thứ gì đó bất mắt Thì có lẽ hai ngày cũng không muốn rời khỏi đây Trường Ban Tương Khi nào về Ninh Lăng thì sát một chút Lão Bành rất nhớ ngài Cả đồng chắp tay sau lưng Đi sau Tướng Nguyễn Hoa nửa bước Ờm Xem cơ hội đã Lão Bành mấy hôm trước cũng tới chỗ tôi ngồi Tôi thấy anh ta cũng có suy nghĩ Sao Tây Giang điều chỉnh nhân sự Tướng Nguyễn Hoa thuận miệng nói Hôm nay không mua gì Nhưng tâm trạng y khá vui vẻ Ồ, Ngụy Hổ Lam đến Thừa Hoa làm chủ tịch huyện, thừa ra một chức thường vụ quận ủy, phó chủ tịch. Hơn nữa, Tiễn Chí Quốc vào tù, Bảo Vinh Lai bệnh nên đổi công tác. Sau khi Hoắc Vân đáo tới thì tây rằng bên thiếu một phó chủ tịch, cho nên lần này quận ủy đề cử Mạc Vinh cùng Hưng Vĩnh Cường làm phó chủ tịch quận. Lao Bành có lẽ thấy người khác phát triển nên chắc có cảm giác sao, anh ta đến chỗ trưởng ban tương oán giận ư? Cả đồng cười nói, trước mặt hắn thì Bành Nguyên Đậu cũng lộ chút ý tưởng. Chẳng qua bây giờ còn chưa có cơ hội thích hợp để điều chỉnh Hơn nữa với năng lực của Bành Nguyên Hậu mà sang bên chính quyền Thì Cao Đồng cũng có chút lo lắng oán giận thì không Đúng như cậu nói là hâm mộ người khác tiến bộ thôi Tương Nguyễn Hoa cười nói Lão Bành có năng lực bình thường nhưng nghe lời Tính cách thật thà Không có mưu kế Phân công công việc cũng làm tốt Đương nhiên nếu muốn làm cho cậu hài lòng tuyệt đối thì không thể Tương Nguyễn Hoa đánh giá Bành Nguyên Hậu rất chuẩn Ờm um, cho nên anh ta không dễ điều chỉnh Chỉ có thể xem vị phó bí thư kiêm nhiệm kia có đi hay không Cả đồng sợ tương quẩn hoa hiểu lầm nên giải thích Vị phó bí thư lăng tiêu kia cuối năm sẽ được điều đi Tôi dự định để tiêu chuối quý làm phó bí thư Lão Bành thay Lão Tiếu làm trưởng ban tổ chức cán bộ Chẳng qua đây là ý của đương tôi Cũng chưa báo cáo với Hoàng Lăng Nghe nói Hoàng Lăng cũng có ấn tượng tốt đối với cậu Cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bố máy các thành phố, thị xã Ban thủ trực cán bộ tỉnh ủy Đã trưng cầu lãnh đạo chủ yếu của các thị xã Tôi nghe nói Hoàng Lăng có ý muốn điều chỉnh công tác của cậu Thêm trọng trách cho cậu Tướng Quận Hoa cũng biết Cao Đông và Hoàng Lăng đi lại gần Cao Đông đang không ngừng nghe Ám chỉ về việc mình sẽ được điều chỉnh Nhưng đó đều là Tin đồn ở Ninh Lăng Cao Đông tin Hoàng Lăng dù có ý đồ Nhưng cũng chưa chính thức xác định Mà lời này của tướng Quận Hoa mới làm mắn coi trọng "Ồ, muốn điều chỉnh công việc của tôi, để tôi làm gì?" Cát Đồng giáo vờ không hiểu mà nói. Cậu đó, con giáo vờ trước mặt tôi, kiếm việc kia nở nín lặng đã lâu, thành tích không rõ ràng, tôi đoán Hoàng Lăng muốn điều tên này đi, có lẽ cậu sẽ là người thay thế. Tương Muẩn Hoa cuối cùng chứng mắt nhìn Cát Đồng mà nói: "Làm Phó thị trưởng thường trực khác với chức bí thư quận ủy của cậu, trong đó phải suy nghĩ rất nhiều, phạm vi suy nghĩ cũng rộng hơn nhiều, đó mới là lãnh đạo thực ra chính chính." mà cậu bây giờ cũng là thường vụ quận ủy, cũng coi như có quan hệ khá tốt với Hoàng Lăng nên cả đồng cũng hơi đồng tâm mà nói. Trưởng ban tương, chẳng lẽ nói lần này ngài sẽ không điều chỉnh sao? Lần trước trưởng ban qua không phải nói bí thư Ninh hy vọng ngài có thể ở lại giúp ban tuyên giáo ổn định cục diện sao? Tôi thấy thời gian bây giờ cũng đã đến rồi mà. Mối cầu nhạy thật đó, lại người thiếu mùi gì thế? Tư Nguyên Hoa từ chối cho ý kiến. Cát Đông suy nghĩ một chút rồi nói: "Bí thư thị ủy Ngô của Thông Thành đã đến tuổi, thị trưởng lại mới được bầu chưa lâu, tôi nghe nói trên tỉnh vẫn suy nghĩ ai sẽ làm bí thư thị ủy một trong hai thị xã nghèo nhất tỉnh An Nguyên." Tương Nguyên Hoa không ngờ tin tức Cao Đông lại nhạy bén như vậy, mặc dù Cao Đông không nói rõ, nhưng ý trong lời nói đã là khẳng định. "Sao? Nếu tôi tới làm bí thư thị ủy Thông Thành, cậu có định tới giúp tôi không?" Tư Quẩn Hoa không trả lời mà hỏi lại một câu. "Ha ha, nếu Trưởng ban Tương biến thành bí thư tường, ngài lại gọi tôi thì tôi dám không nghe sao?" Cả đồng cũng nhẩu ra, "Nếu như Tư Quẩn Hoa thực sự làm bí thư thị ủy thông thành, mình nhảy từ Ninh Lăng đến Thông Thành thì có lẽ tránh được cục diện xấu hổ với Hoàng Lăng sau này, coi như giữ được chút quan hệ, kể cả khi quan hệ giữa hắn và tập đoàn Thưng Lãng lộ ra, nhưng hắn tin Hoàng Lăng vẫn có thể đối mặt một cách thản nhiên. Chẳng qua Trưởng ban Tương Chuyện này xác định rồi sao? Cả đông tò mò như vậy, Tức Mẫn Hoa cũng không giấu làm gì. Trưởng ban qua đã mơ hồ nhắc với tôi việc này. Mỗi năm lãnh đạo chủ yếu các thị xã đều có được điều chỉnh, bây giờ đã tiến vào quý cuối năm, bây giờ cũng chỉ có một hai lãnh đạo chủ yếu của thị xã sẽ điều chỉnh đợt này. Thị xã Thông Thành là một trong số đó, Trưởng ban qua hỏi ý kiến tôi, cùng báo cáo với Bí thư Ninh và Bí thư Yến, chủ yếu phải xem có thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy không. Hà hà, đây là việc đáng ăn mừng Trường Ban Thương phải mời khách Cả đồng cũng thật lòng mừng thay cho tướng Quẩn Hoa Tướng Quẩn Hoa tuổi đã không nhỏ Người gần 50 nếu như kéo thêm 1-2 năm Thì muốn làm bí thư thị ủy Một nơi là không thể Có gì đáng mừng chứ Thông Thành bây giờ cùng Thiên Châu Hoài Khánh thuộc về các thị xã khó khăn của tỉnh Vẫn kéo kinh tế tỉnh An Nguyên lại phía sau Dù từ quan điểm tư tưởng đến trụ cột kinh tế Đều đứng cuối của tỉnh Nói thật lòng tôi không biết phụ trách việc này Có thể thay đổi bộ mặt thông thành trong 3 năm Đến 5 năm hay không Tôi đúng là không tự tin Tương quẩn hoa nói rất bình tĩnh Nhưng ca đồng có thể cảm nhận suy nghĩ thật lòng của đối phương Làm quan một khóa Tạo phúc một phương Nếu 3 năm sau thông thành vẫn như bây giờ Thì chỉ sợ tương quẩn hoa không có mặt mũi Đối mặt với mấy triệu dân thông thành Cao đồng về nhà mà vẫn đang suy nghĩ Tương quẩn hoa nhanh chóng được bổ nhiệm Tư Nguyễn Hoa là người khá cẩn thận, dám mời các đông thì tức là được Ninh Pháp và Yến Thiên Nhân cho chấp nhận, hội nghị thương nghị chỉ là trình tự mà thôi. Thông Thành cùng Thiên Châu mấy năm nay đều gặp nhiều vấn đề về kinh tế, chen nhau xếp vị trí cuối cùng của tỉnh. Hoài Khánh hai năm nay cũng vì nhiều nguyên nhân khiến kinh tế rơi xuống đáy, cùng Thông Thành, Thiên Châu hợp thành ba chiếc xe hỏng. Ninh Lăng hai năm nay phát triển kinh tế đã thoát được bậc cuối cùng, tiến vào bậc thứ ba. Nhưng cùng lúc đó, Vĩnh Lương cùng Nam Hoa, cùng ở bậc ba lại có tốc độ phát triển khá nhanh, mà sao Hoàng Lăng lại thấy có nguy cơ lớn? Lúc nào Hoàng Lăng cũng nhắc nhở các bí thư, chủ tịch quận, huyện để bọn nọ thấy áp lực. Nếu tướng quận Hoa thực sự khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đồng ý Cao đồng đến thông thành làm phó thị trưởng thường trực, hắn nên làm như thế nào? tào đồng đứng lên đi lại quanh phòng, một cảm giác xúc động không nói lên lời, quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn nói trước mặt Tư Nguyên Hoa như vậy, hơn nữa đúng là muốn tránh xung đột trong quan hệ với Hoàng Lăng sau này, nhưng nếu muốn cao đồng lựa chọn thi án lại có chút do dự. So với Thông Thành Hiệu Lãng, Lạc Khẩu Tín Ninh Lăng có điều kiện tốt hơn nhiều, nhất là hắn đã công tác ở Ninh Lăng hơn 3 năm, có thể nói quen thuộc với người ở cả hai cấp thị xã, quận huyện, cũng hiểu rõ tình hình thị dân Ninh Lăng. Nếu Hoàng Lăng muốn hắn thay vị trí của Kim Minh Kiện thì có thể nói hắn chỉ cần hơi điều chỉnh tâm trạng một chút là tiến vào trạng thái công việc bảy huyện, hai quận và một khu khai phát, 10 khu vực hành chính, hắn đã ở Hoàn Lâm, Tây Giang và khu khai phát, cũng có một bài quy hoạch về sự phát triển của ba nơi này, nhất là một năm qua hắn ở Tây Giang và khu khai phát đã đạt được không ít lợi ích. Đối với con đường phát triển phù hợp với thị dân đình lăng sau này thì trong lòng Cao Đông cũng đã có một điểm mơ hồ. Có thể nói ngồi vào vị trí phó thị trưởng thường trực thì án phải được Hoàng Lâm ủng hộ. Cao Đông cũng tin mình có thể phối hợp với Thứ trưởng Cao mà khiến kinh tế Ninh Làng phát triển, không nói có thể vượt mấy thành phố phát triển như thành phố Biên Châu, Kiến Dương, những vượt qua mấy tỉ giá cấp 3 thì hắn khá tin tưởng. Nhưng thực sự, muốn tới Thông Thành thì sẽ khác hẳn. Hắn hoàn toàn không biết gì về Thông Thành, hơn nữa chính như Tứ Nguyễn Hoa nói, quan điểm tư tưởng của cán bộ và dân chúng, trụ cột kinh tế, các phương tiện trụ cột của Thông Thành đều rất là khẩu. Ngô Thiên Đức đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thông Thành đã có quan hệ không tốt với thị trưởng khóa trước. Bộ máy kết bè kết đảng, đấu đá lẫn nhau, các bản không có tâm tư phát triển kinh tế. Đây là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thông thành mới năm nay đều xếp cuối cùng. Lần này tình quỷ có lấy hạ quyết tâm thay đổi bộ mặt của thông thành. Đầu tiên ra tay thay, thay thị trưởng, bây giờ lại thay bí thư. Xem ra cũng muốn làm cho bộ máy thông thành đổi máu hoàn toàn, hy vọng có thể cải thiện tình hình phát triển của thông thành. Vấn đề nằm ở chỗ hắn thực sự có bản lĩnh chạm đá hóa vàng sao. Phát triển kinh tế thì cũng cần trụ cột nhất định và các điều kiện. Hắn đến Hoa Lâm cũng mất gần 3 năm mới mở được đường máu. Mà quan trọng nhất Hoa Lâm là một cấp huyện, hắn lại làm chủ tịch huyện, bí tiêu huyện ủy. Lúc làm chủ tịch huyện cũng được bí tiêu huyện ủy la đại hải, không điều kiện ủng hộ tuyệt đối. Như vậy hắn mới có thể tạo được thành tích. Mà bây giờ hắn nếu đến thông thành làm phó thị trưởng thường trực, bộ máy thông thành mặc dù đã đổi máu nhưng vẫn giữ lại hầu hết các thường vụ. Hắn và Tương Nguyên Hoa có thể đạt được ủng hộ của mấy người thì cũng không đó. Nếu muốn phát triển kinh tế của thông thành thì nhất định cần vài muốn thay đổi quan điểm của cán bộ, điều hoàn toàn phải được phó bí thư phụ trách công tác tổ chức ủng hộ. Các đồng không đó, cục diện bộ máy của thông thành sẽ là như thế nào, tồn tại rất nhiều điểm làm hắn không yên tâm. Liêu Vĩnh Đầu nhăn mặt đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trời về thu nên trong sân khá tiêu điều, mặt đường và bãi cỏ đầy lá rụng mấy cán bộ đang cười cười nói nói đi qua trụ sở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. sự liêm khiết của cán bộ an nguyên không tốt mấy. công tác chống hủ bại mặc dù luôn được đưa ra nhưng làm không qua tốt. mấy vấn đề này liều vĩnh đảo sớm biết. kinh tế an nguyên mấy năm này tuy phát triển nhưng đồng thời đám cặn bã cũng nổi lên. hiện tượng cán bộ tham ô tham nhũng là khá nhiều. cái gì mà công trình có chất lượng kém, nhận cổ phần của các công ty khai khoáng làm ưu rù cho đám xã hội đen, mua quan bán chức. Mới chuyện các nơi khác có thì an nguyên cũng có. Tương đối mà nói cuộc sống hủ hóa, tác phong thoát ly quân chúng, mấy hiện tượng này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đảo không ngờ, vấn đề đầu tiên mình gặp phải lại là điều này. Vụ án hủ bại ở Hoài Khánh quá phức tạp, một sao tưởng tượng của y. Mặc dù viện kiểm sát sớm tham gia nhưng làm như thế nào để duy trì ổn định xã hội lại là điều mà Liêu Vĩnh Đảo vốn làm thường bộ tình quỷ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cần phải suy nghĩ. Ninh Pháp rất coi trọng y, cũng không phải vì Lưu Vinh Đào có năng lực phá án cao bao nhiêu, cũng không phải là cảm thấy Lưu Vinh Đào hai tay sạch sẽ không dính bụi trần, cũng không cho rằng y thiết diện vô tư có thể đại nghĩa diệt thân. Ninh Pháp chỉ là cho rằng Lưu Vinh Đào đứng ở góc độ chính trị và đại cuộc để xử lý vấn đề làm như thế nào đạt được việc nghiêm túc xử lý phần tử hụ bại, lại khống chế trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng đến ổn định xã hội và chính trị, đảm bảo sự phát triển kinh tế của một nơi không bị ảnh hưởng quá lớn. Đây là những điều cần thay thức năng lực và trình độ của vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cốc cốc Tiếng có cửa làm liêu Vinh Đào tỉnh lại trong cơn suy nghĩ. Một người đàn ông thấp lôn đi vào, người này tóc ngắn, mắt như chim bưng, đang săn bổi. Đây là người luôn tìm sai sót của người khác. liêu Vinh Đào cười khổ trong lòng. Có một phó chủ nhiệm như thế này không biết là may mắn hay tai họa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là đối phương có thể chia sẻ lo lắng cho y, cũng có thể mang đến cho y không ít thành tích. Nhưng tính cách không chịu khuất phục ai qua đối phương cũng làm cho y không ít phiền phức. "Thủ nhiệm Liêu, tôi tới." Già đàn ông cũng không hề cung kính như những người khác lúc đối mặt với Liêu Vĩnh Đào, chỉ hơi mang theo một tia tôn trọng mà thôi, ngoài ra y vẫn dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Vĩnh Đào. "Ngồi đi, lão đồ, có tiến triển gì mới không?" Liêu Vĩnh Đào ngồi xuống ghế sofa đối đãi hữu đối phương ngồi xuống. "Ừm, um, tôi đảm bảo lão quan đến Ninh Lâm một chuyến." đã trao đổi qua với đồng chí Lục Kiêm Dân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm luật Ninh Lăng. Bởi vì tình hình chủ yếu phát sinh từ bên huyện Hoa Lâm, bây giờ cao đông đã điều khỏi huyện Hoa Lâm một năm, có nhiều chuyện còn cần thị ủy Ninh Lăng và huyện ủy Hoa Lâm phối hợp điều tra làm rõ. người đàn ông họ đồ mở tài liệu trong tay đao rồi nói, ngón tay y hơi vàng, qua đó cho thấy người này hút thuốc trên hai mươi năm. ờ, tình hình là như thế nào? Lữ Biên Đào ngồi ngây ngán mà nghe việc điều tra một cán bộ cấp phó giám đốc sở bị tố cáo thì ủy ban kỷ luật vẫn rất coi trọng, không bỏ sót một người, không được oan uổng người tốt để làm nguyên tăng phá của ủy ban kỷ luật. cao đông làm thường vụ thị ủy mới được đề bạt của ninh lăng, lại kiêm chức bí thư quận ủy tây giang, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, đây là một ngôi sao chính trị trên chính trường an nguyên. hơn nữa biểu hiện của cao đông trong cơn lũ năm nay lại càng được lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng và khen thưởng muốn điều tra Cao Đông thì đó chính là mạo hiểm nhất định. Nhưng bức thư tố cáo kia lại nói khá chính xác, trong nội dung thư tố cáo, Cao Đông khi làm chủ tịch huyện Bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã lợi dụng chức quyền mà tham ô, tham nhũng ở một loạt công trình lớn như cải tạo thành phố huyện Hoa Lâm, xây dựng khu hạ đồng, xây dựng cầu Quế Khê, đồng thời cũng câu kết với các công ty xây dựng trên thị xã mà nâng giá thành xây dựng, có đó kiếm lợi. Hơn nữa còn tố cáo cuộc sống sinh hoạt của Cao Đông hủ bại Đạo đức suy đồi, Chiêu Gánh có quan hệ năm nữ không đúng mực. Hơn nữa còn Tô Cao Cao Đông vẫn duy trì quan hệ không đúng mực với sáu người phụ nữ, trong đó có không ít cấp dưới của hắn, có nghi vấn là lợi dụng chức quyền mà ép cấp dưới. Bây giờ mới chỉ sơ bộ xác định, nhưng cũng phát hiện không ít đầu mối, ví dụ như công trình cả tạo thành khu huyện Hoa Lâm, xây dựng khu Hà Đông Hoa Lâm, xây dựng cầu Quế Khê đều do một lời của Cao Đông mà quyết định cũng không tiến hành đấu thầu công trình như mọi nơi vẫn làm, cũng không thông qua hội nghị thương trực ủy ban huyện, hội nghị thương bộ hiện ủy nghiên cứu, ban bạc toàn bộ giao một mình Cao Đông xác định ai sẽ nhận làm công trình. Trong đài có rất nhiều nghi ngờ, hơn nữa căn cứ chúng tôi nắm giữ một ít tài liệu thì có vài hạng mục công trình có giá thành cao hơn giá thị trường, trong đài nhất định có vấn đề. Già đàn đông họ đồ mắt đập loáng có thần, thi thoảng liếm liếm môi dường như con dã thú đang trình mồi. Liễu Vĩnh Đào mặt không chút thay đổi, Y đã quen nghe thấy các mặt sớ bẩn kia Vụ án hủ bại ở Hoài Khánh Làm Y có kinh nghiệm Nếu đối phương dùng lời này nói chuyện với mình Như vậy có nghĩa đã nắm chắc bảy tám phần Liệu Bình Đào chỉ đáng kiếp Cho một ngôi sao chính trị mới Hùng Trinh Lâm khi giới thiệu cao đông cho mình Mình đúng là cảm thấy Tương lai của người này không thể xác định Nhưng bây giờ xem ra không biết Hùng Trinh Lâm Khôn khéo như vậy Sao lại quan hệ với tên cao đông này Bây giờ bị lão đồ túm đuôi dùng kính phóng đại mà tìm kiếm vấn đề thì đừng bong thoát càng không cần phải nói đằng sau vầng sáng của cao đông là có nhiều dư bệnh đến thế ờ còn phát hiện vấn đề gì khác không liễu vĩnh đảo gật đầu nói sau khi cao đông đều đến làm bí thư đảng ủy tây giang thì nghe nói đã rất sức trong lập công trình giao khung hệ thống đê điều hơn nữa lại thành công chống lại đợt lũ lụt vừa qua đánh vào tây giang còn được trung ương khen thưởng Ngã đàn đông hậu đồ dường như không phải khen cao đồng mà lại dường như mèo vờn chuột vậy. "Ồ, đây là việc tốt, có gì không đúng?" Liêu Vĩnh Đào nhấn lại mà hỏi. "Nhưng mà chủ nhiệm Liêu, chúng ta đều biết cơn lũ năm nay là mấy chục năm khó gặp, trước đó không ai có thể đoán ra, căn cứ chúng tôi điều tra thì hệ thống đây đều xung ô răng linh lăng, mặc dù trải qua quần tây răng" nhưng vấn sau cục thủy lợi thì giám Ninh Lăng phụ trách việc xây dựng và giao cấu, những mấy tháng trước gần lũ, Tây Giang lại tiến hành giao cấu hệ thống đê điều trong phạm vi quận mình. Theo chúng tôi biết thì lúc ấy cục thủy lợi cho rằng đê điều sông Ô Giang rất tốt, không cần phải đưa vào quy hoạch tu sửa, nhưng quận Tây Giang lại chủ động đưa ra đề nghị giao cấu đoạn đê này, thậm chí quận Tây Giang còn gánh vác phần lớn tài chính. Chủ nhiệm Lưu ngay cảm thấy đối với một quận huyện không giàu có thì có ai chủ động muốn làm việc thay người khác không? Ít nhất là tôi chưa từng thấy Ồ, Lưu Bích Đào hơi động tâm mà nói Ý của anh là việc giao cố hệ thống đề điều Chung lũ là bên ngoài Trong đó lại che giấu ý đồ Đúng, căn cứ chúng tôi biết thì công ty xây dựng phụ trách giao cố đề sông Âu Giang Khi chưa hoàn thành lại nhận thầu công trình giao cố hệ thống đề sông Tú Hà chạy qua địa phận quận Tây Giang Cũng là công trình vài triệu Nghe nói lúc ấy trong hội nghị thường bộ quận ủy Tây Giang đã có tranh chấp Nhưng cao đông lại cố chấp với ý, ý kiến của mình Độc đoán đến cuối cùng đã thực hiện được Ngô Đán Đông ngọ đổ cười phá lên rồi nói: "Tôi không biết họ cao này quá may mắn hay là có khả năng tiên đoán. Nó tóm lại hai công trình 4 có nhiều nghi vấn lại gặp cơn lũ mà thành điểm sáng, thoang cái đầy cao đông thành ngươi, liệu việc như thần, không ai dám đặt câu hỏi về hai hạng mục công trình này có vấn đề gì trong đó hay không nữa." Liễu Vĩnh Đào nhíu mày, Đồ Liên Cử ngay cảm vấn đề mơ mịt này cũng tìm ra và điều tra cụ thể, đồ thể nói, Đồ Liên Cử rất coi trọng vấn đề này. Lão đồ đây là muốn dùng việc này cho Hùng Trinh Lâm mất mặt Đồ liên cử và Hùng Trinh Lâm mâu thuẫn rất sâu Bây giờ Hùng Trinh Lâm đã rời khỏi an nguyên hơn năm Tên đồ liên cử không quên lợi dụng cơ hội đà kích đối phương Cũng không biết hai người đốt cuộc công bầu thuẫn lớn như thế nào Ờ vậy anh có dự định gì? Liệu vĩnh Đào biết việc này rất có xử lý tốt Nếu đồ liên cử quyết định điều tra rõ ràng Thì sợ rằng ý muốn ỉm xuống Cũng có chút khó khăn Hơn nữa còn dễ gây hậu hoạn lớn hơn nữa Hơn nữa, cao đông còn trẻ như vậy đã tham ô thì đúng là không phải phúc của Ninh Lăng, loại ung nhọt này cắt sớm sẽ tránh cho cả cơ thể bị lên lụy. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào lại biết Ninh Pháp và Ấn đông lưu đều có chút ấn tượng với Cao Đông, nhất là việc Cao Đông nhảy xuống sông cứu người trong cơn lũ càng làm cả nước chú ý. Nếu ủy ban kỷ luật có hành động với Cao Đông, không thể không suy nghĩ đến cái nhìn của hai vị lãnh đạo chủ yếu. Liêu Vĩnh Đào nghĩ như vậy liền có chút đau đầu, lúc trước y còn suy nghĩ dùng biện pháp đưa Cao Đông đến trường đảng học. Bây giờ xem ra nếu Cao Đông ở Tây Giang mà cũng có chuyện thì điều Cao Đông lên trường đảng học thì sẽ có chút vấn đề, cho nên nếu bên nào mới muốn nói ý kiến đó lên cử. Chủ nhiệm, tôi cảm thấy chúng ta bàn việc để Cao Đông lên trường đảng học hai tháng sợ rằng không đủ, đều hoàn toàn tràn ra vấn đề của y. Chỉ cần y còn kim chức bí thư quận ủy Tây Giang, chúng ta điều tra ở bên Tây Giang đúng là sợ khó có hiệu quả rõ ràng. Tôi đề nghị hay là trực tiếp điều y lên tỉnh làm một chức vụ nào đó như vậy cung tiền cho chúng ta triển khai công việc cẩn ninh lăng gạt đàn đông họ đồ kêu lạnh một tiếng chuyện không đơn giản như vậy đâu cao đông bây giờ được trung ương và tỉnh dựng làm điển hình xuất sắc trong cơn lũ lụt ở tỉnh ủy ban kỷ luật chưa có chứng cứ đó đảng mà điều chỉnh là không thích hợp trong tỉnh nhất định sẽ không đồng ý liễu vĩnh đào lắc đầu nói nhưng mà chủ nhiệm cao đông chỉ cần còn làm việc cẩn ninh lăng thì chúng ta nếu muốn điều tra đó đảng là rất khó khăn Tôi không muốn chuyện này thất bại trong ganh thức đồ liên cử đất kiên quyết nói Lão đồ Bên thị xã Đình Lăng thì anh cảm thấy bọn họ có thái độ gì Liệu Vinh Đào Trầm ngâm một chút rồi nói Bí thư thị ủy Hoàng Lăng Thì tôi không trực tiếp tiếp xúc Nhưng bên lục kiếm dân thì tôi cảm thấy thái độ của anh ta khá tích cực Hơn nữa bên ủy ban kỷ luật thị xã Đình Lăng Cũng cung cấp một vài đầu mối Có giá trị cho chúng tôi đồ liên cử cười nói Ồ Lữ vĩnh đầu hơi gần ra, thái độ tích cực ủng hộ của lực kiêm dân càng làm chuyện này thêm thiết hợp. Một thoa bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy đáng lẽ không nên dễ dàng tỏ thái độ ở việc này mới phải. Dù là ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thu được chút đầu mối thì cũng phải có thái độ phối hợp khắc chế mới phải. Nếu như lãnh đạo chủ yếu tỏ rõ thái độ, như vậy cũng có nghĩa là bản thân anh ta cho vấn đề này là thật, thậm chí nắm giữ điều gì đó xác định vấn đề này là thật. Chung giám không tin sao? Đỗ Liên Cử tự tin nói: "Tôi dám chắc vấn đề của Cao Đồng không hề nhỏ, sinh hoạt, tác phong làm việc và cách dùng người của Cao Đồng có nhiều người phản ứng, thái độ độc đoán chuyên chế và dùng người thân đã thể hiện rất rõ ràng trên người y. Hơn nữa cũng không ít người phản ánh cuộc sống cá nhân của y không tốt, sống xa xỉ, đây cũng là một mặt nào đó y tồn tại vấn đề về kinh tế." Lão Đồ, những suy đoán này chỉ là lời đồn thổi như gió thoảng bên tai, không thể đưa ra làm bằng chứng. Ủy ban kỷ luật làm việc thì cần phải có chứng cứ, không thể đưa tình cảm cá nhân vào đó. Liêu Vĩnh Đào lạnh nhạt nói mà ám chỉ đối phương một chút. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào cũng cảm thấy cả đồng đúng là có thể tồn tại một ít vấn đề, nhất là các công trình xây dựng ở Hoa Lâm và Tây Giang nhất định có chuyện. Liêu Vĩnh Đào suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vấn đề này anh bố trí cho tốt, tránh đánh đánh động cỏ. Bên này tôi sẽ dành thời gian báo cáo với Bí Thư Ninh, đưa ra ý kiến của Ủy ban kỷ luật chúng ta rồi mới có quyết định. Được chủ nhiệm liêu Chuyện này không nên kéo dài Tôi lo Cao Đông sẽ nghe ra điểm gì đó Hoặc là trong chúng ta có ai đó cố ý Hoặc vô tình lộ tin Thì chúng ta sẽ bị động Cao Đông này mặc dù còn trẻ Nhưng thủ đoạn rất nhiều Hơn nữa cũng có lai lịch thông thiên Không đâm một cái cứng toàn thân y Thì chỉ sợ có thể cắn ngược lại chúng ta Đêm nay ngay phải chuẩn bị về tư tưởng đồ Liên Cử ám chỉ một chút Liêu vĩnh Đào có chút buồn bực Y đương nhiên biết ý trong lời nói của đồ Liên Cử Hùng Chính Lâm mà Cao Đông có quan hệ mật thiết Nếu không Hùng Chính Lâm cũng không mang tới giới thiệu cho y Theo lý thuyết người Hùng Chính Lâm giới thiệu thì mình phải tin Nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này Điều này làm Liêu Bến Đào rất không thoải mái Bây giờ đã đến nước này thì một chút tình cảm cá nhân chỉ có thể để qua bên Chuyện này cũng không trách được mình Tin rằng Hùng Chính Lâm có thể hiểu Cao Đông cũng không ngờ trên tình hành động nhanh và quỷ dị đến như vậy Hắn thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tin tức gì thì đã nhận được thông báo của thị ủy yêu cầu hắn lên trường đảng tỉnh tham gia khóa tập huấn cán bộ trong vòng 2 tháng. Trước đó thị ủy đã miễn chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát của hắn, bổ nhiệm nguyên chủ tịch huyện Quy Dương Lưu Như Hoài làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Cũng lúc đó Lý Trạch Cải đều tới huyện Quy Dương làm phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch huyện Lô Miên Dương giữ chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Việc tư chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát là điều hoàn sớm tính tới. Lúc trước, thị ủy dự định hắn phụ trách 1 năm, được công tác của khu khai phát và quỹ đạo coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ Cao Đông coi như đã hoàn thành đạt từng mục đích. Bản thân hắn cũng đã hai lần đưa ra đề nghị tư chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát với thị ủy, lần này coi như được thỏa mãn. Làm cho Cao Đông thoáng an tâm chính là Lăng Tiêu cũng đã rời khỏi quận Tây Giang trước khi hắn đi học. Sau một phen vận động thì Tiểu Châu Quý đã chính thức được chọn làm Phó Bí Thư Quận Ủy, Hoắc Văn Đạt cũng được bổ nhiệm làm Thư Bộ Quận Ủy, Bành Nguyên Đầu làm trưởng ban tổ chức cán bộ Quận Ủy, trưởng ban tuyên giáo tạm thời để đó, có lẽ sẽ điều từ chương tỉnh xã xuống hoặc là quận huyện khác. Cả đồng vốn muốn thanh hoặc vương lệ mai nhận chức trưởng ban tuyên giáo Quận Ủy, nhưng Trưởng Thiền Phòng nói rõ với hắn tốt nhất không nên thử ở điểm này. Một loạt động tác của hắn ở Tây Giang đã khiến một bộ phận lãnh đạo thị ủy khá bất mãn. Tiểu Châu Quý và Bành Nguyên Đầu được lên chức. Mạc Vinh cùng hướng Bính Cường cũng được hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Tây Giang bầu làm phó chủ tịch, tất cả đều được hoàn thành theo ý đồ của Cao Đông. Mặc dù có Hoàng Lăng hết lòng ủng hộ nhưng vẫn mang tiếng vang lớn cho rằng nguyên tắc tự ủy chung coi cán bộ đã bị Cao Đông làm loạn. Lớp tập huấn cho cán bộ cấp phó giám đốc sở mới nhận chức muốn xác định diễn đàn vào trung tuần tháng sau, nhưng bởi vì cơn lũ bất ngờ ập đến đã làm rối loạn công việc của toàn tỉnh An Nguyên, tất cả đều phải dành cho công tác khôi phục sau cơn bão. Mãi đến tháng 9, trung ương tổ chức hội nghị khen thưởng điển hình tiên tiến trong quân lũ, công tác cứu nạn và phòng chống lụt bão coi như kết thúc. Vị thế lớp tập huấn cho cán bộ cấp phó giám đốc sở mới được xác định. Làm cho cả đông cảm thấy khó hiểu không phải là lớp tập huấn này mà là trước đó hắn không nghe được tin tức gì. Tuy nói lớp tập huấn này là con đường cán bộ mới được đề bạt nhất định phải tham gia. Nhưng bây giờ tình hình phức tạp như vậy, cả thị giãn ninh lăng chỉ điểm danh mình hắn. Điểm này đúng là làm hắn khó hiểu. Đó đúng ra thì lỗ năng mấy hôm trước được hội nghị đại biểu nhân dân ủy xã chọn làm phó thị trưởng cũng phải tham gia mới đúng. Nhưng trong danh sách của cao thị dân linh năng chỉ có một mình hắn tham gia. Khó hiểu là khó hiểu, những quyết định của thị ủy hắn không thể thay đổi, vì thế hắn cũng không buồn nghĩ nhiều. Dù sao cũng đi qua cửa này, đi sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ là không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của hắn sau này không. Hoàng Lăng nhận được thông báo của tỉnh ủy thì có chút khó hiểu. Trường Qua, nếu văn phòng tỉnh ủy thông báo gấp như vậy thì y cũng không dám chậm trễ nên lập tức về ngay An Đô. Thư vụ ủy, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lưu Vĩnh Đào, đầu tiên thông báo tình hình năm giữ, hơn nữa cũng trao đổi một chút với y, sau đó hai người đi gặp bí thư tỉnh ủy Đinh Pháp. Hoàng Lăng thấy Đinh Pháp có vẻ đang khó chịu, nhưng cẩn thận quan sát lại không giống, cũng không biết có phải giống bình quá bất cảm hay không. Tóm lại, Hoàng Lăng cảm thấy Đinh Pháp có vẻ rất không hài lòng với việc này, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại dù là ai khác cũng không thoải mái nếu gặp việc này. Cao Động mới được tạo thành điển hình tiên tiến thì lại bị điều tra có vấn đề về kinh tế rất lớn, đây không thể nghi ngờ là tát vào mặt tình ủy, nhưng anh nếu không tra rõ ràng thì trong lòng cũng rất khó chịu. Thái độ của Ninh Pháp rất rõ ràng, vấn đề phải tra xét rõ ràng, có chuyện thì không cần biết Cao Động là anh hùng hay là điển hình, mặc kệ Cao Động công hiến bao nhiêu, đảng công tội phân minh, không không thể bỏ qua tội. Nên làm như thế nào vẫn có thể làm Không có vấn đề thì coi như là một câu trả lời thuyết phục Với bản thân cao đông và tổ chức Khi sử dụng cán bộ cũng có thể yên tâm Ninh Pháp mặc dù không đoán rõ Nên xử lý như thế nào Nhưng cũng không vội vàng đồng ý điều chỉnh vị trí của cao đông Liệu Binh Đào sau đó đề nghị một điều kháu yên chuyển Tạm thời giữ thân phận thương vụ thị ủy của cao đông Đối với bản thân cao đông thì có thể tiến hành điều chỉnh công việc Sau đợt tập huấn trên trường đảng tỉnh Đầu tiên bên chức bí thư quận ủy Tây Giang của Cao Đông, sau này mặc kệ có trà da vấn đề hay không thì cũng có thể linh hoạt xử lý. Linh pháp cũng đồng ý với ý kiến của Lưu Vĩnh Đào. Dù sao Cao Đông mới nhận bằng khen từ Bắc Kinh về thì có thân phận khá mẫn cảm. Hoàng Lăng suốt đêm chạy về Ninh Lăng, y không biết Cao Đông làm sao lại bị ủy ban kỷ luật tỉnh nhìn chằm chằm, nhưng có một điều Hoàng Lăng có thể khẳng định là có người đang chơi sau lưng Cao Đông. Hoàng Lăng vừa tức giận, vừa có chút nuối tiếc Liệu Vĩnh Đào khi trao đổi ý kiến mặc dù nói chuyện khá mơ hồ, những ý cố thể cảm nhận trong tay đôi phương có vài thứ khá có trọng lượng. Vấn đề hình như chủ yếu là khi cao đông làm ở huyện Hoa Lâm, có lẽ liên quan đến việc cải tạo thành cũ Hoa Lâm, đồng thời là công trình xây dựng cầu Quy Khê và khu Hà Đông. Hoàng Lang suy nghĩ, một cường thấy mấy công trình xây dựng này dính đến mấy chục triệu, rất ít người có thể chịu được sự hấp dẫn lớn như vậy. Hơi không chú ý là sẽ bị người túng được nhược điểm, mà cao đông tất nhiên là bị người khác nhìn chằm chằm. Mặc dù không thể xác định ai đứng sau gây chuyện, nhưng Hoàng Lăng có thể mơ hồ đoán ra là ai đấy ở Hoa Lâm. Chuyện hơn năm mà lại đưa đao vào lúc này, không biết có phải là do mình và Cao Đông đi lại gần không? Nếu là như vậy thì mình lại thành cãi ác. Đây là suy nghĩ của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng có chút tức giận. Chuyện của Hoa Lâm đã làm đảo lộn kế hoạch của y. Y bốn có ý kiến về việc tình ủy vào lúc này lại muốn để Cao Đông tham gia lớp tập huấn cán bộ kia. Nhưng bây giờ xem ra đó là bố trí của Ủy ban kỷ luật Tình ủy Ninh Pháp và Liễu Bính Đào cũng không đề cập mình làm như thế nào tuyên bố quyết định này. Đây là vấn đề khó khăn cho mình. Mặc dù có thể lấy lý do sau khi đi học sẽ có phân công công việc khác, nhưng nó khá miễn cưỡng. Cả đông đi học, thị ủy lại đưa ra quyết định đột ngột thì kiểu gì cũng có người đánh hơi đà. Liễu Bính Đào mặc dù hứa chuyện này chỉ có chính bản thân y, Ninh Pháp và ứng đồng liều và mình biết, nhưng Hoàng Lang không tin. Yến Thiên Duyên và Qua Tĩnh có thể không biết sao? lục kiêm dân và nghiêm lập dân có thể không ngửi được sao? ủy ban kỳ luật tỉnh ủy pha án chẳng lẽ không cần ủy ban kỳ luật thị ủy hỗ trợ? việc này không giấu được người, có lẽ không lâu nữa cả ninh lăng sẽ đổ nầm lên. hoàng lăng chỉ hy vọng chuyện nhanh chóng cha ra dù cao đông có vấn đề hay không thì sớm có kết luận cũng có thể khiến ninh lăng yên tĩnh sớm một ngày. chỉ sợ ủy ban kỳ luật đến cuối cùng nó rằng tất cả là vô căn cứ, khi đó đây sẽ là chuyện rất khó giải quyết. Với tính cách của Cao Đông mà không có câu trả lời thuyết phục cho hắn, hắn có thể bỏ qua sao? Khi đó ủy ban kỷ luật không chừng sẽ đẩy việc khó cho thị ủy Ninh Lăng, làm mình đi làm công tác tư tưởng, đây là kẻ ăn trộm gà cũng được, mình lại thành kẻ bị đánh. Chẳng quan trong hội nghị bí thư thì Hoàng Lăng phát hiện, dù là Lục Kiếm dân hay là Nghiêm Lập dân đều rất ăn ý, đều im lặng về việc ý đưa đại ý kiến đề xuất vì không ảnh hưởng đến công tác của Tây Giang, trong 2 tháng đến tạm thời miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của Cao Đông. Thậm chí còn không nói một câu gì Nhưng thật ra Thư Chí Cao hỏi trong hai tháng họ Thì có cần miễn chức bí thư quận ủy của Cao Đông hay không Trên tỉnh có vài có ý kiến điều chỉnh công việc của Cao Đông không Cũng không biết người này già vừa không biết hay không biết thật Hoàng Lăng không tin tên Thư Chí Cao này Là thư trưởng mà không nghe được tin gì Cao Đông nhận được tin thế đang chuẩn bị lên ando tướng Nguẩn Hoa có điện nói rất hào hồ Mặc dù không đau đó vấn đề Nhưng Cao Đông lập tức nhận ra mình có phiền phức Bên Ninh Lăng thì Trương Thiên Phóng đã thông báo cho hắn, chỉ là ngắn gọn báo cho hắn thị ủy nghiên cứu và quyết định, Theo tình hình thực tế hiện nay của Tây Giang thì không thể không có bí thư, hơn nữa hắn sau khi học xong ở trường đảng sẽ được điều chỉnh công việc nặng nề, thị ủy quyết định miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của hắn, làm cho hắn yên tâm học tập. Hai chuyện kết hợp lại với nhau, cả đồng ngũ đến mấy cũng biết là xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là thị xã lấy lý do khá gượng ép, nhưng cũng không miễn chức thường vụ thị ủy của hắn. Hắn vốn là lãnh đạo thị ủy, mặc dù trong lòng hắn biết, nhưng bề ngoài lại không ai nói gì hắn. Vụ Liên Hường gọi điện đến nói rất trực tiếp, bảo hắn suy nghĩ xem bản thân có vấn đề gì không, có gì thưa dịp sớm nói với tổ chức. Các đồng trong điện thoại nói đó chào mừng ủy ban kỷ luật tiến hành giám sát công việc của hắn, hoàn ngành hệ thống chính pháp tiến hành điều tra công việc của hắn có vấn đề gì không. Vụ Liên Hường thấy các đồng không quá lo nên cũng yên tâm. Cô vốn không tin Cao Đông có vấn đề về kinh tế Mặc dù cô không biết điều kiện gia đình Cao Đông như thế nào Nhưng cô cũng có thể nhìn ra Cao Đông không thèm để ý đối với tiền Hùng Trinh Lâm từng nói với cô rằng Mấy năm trước khi Cao Đông làm cảnh sát Thì đã chơi cổ phiếu lãi hơn triệu Mà đó là chuyện nhiều năm về trước Bây giờ chỉ sợ nó đã là vài triệu Hơn nữa cô thấy Cao Đông Một lòng muốn đi lên trong chính trị Thì sao có thể phạm sai lầm về kinh tế Cao Đông này chỉ là quan đệ nam nữ không tốt mấy Nếu như nói tăng phong sống của Cao Đông có vấn đề thì Vưu Liên Hương còn có thể tin. Chẳng qua Cao Đông bây giờ chưa lấy vợ, chỉ cần không có quan đệ công khai với phụ nữ có chồng, chỉ cần không bị bắt gian tại trận. Về phần hắn ngủ với ai thì đó là việc hai bên tình nguyện ai có thể quản được. Nếu như Ủy ban kỷ luật tình nguyện vì việc này mà lại làm lớn chuyện thì cô đúng là nghi ngờ Liêu Vinh Đảo có năng lực làm chủ nhập Ủy ban kỷ luật tình nguyện hay không. Cao Đông nhận được điện của Vưu Liên Hương thì lại thấy yên tâm. Xem ra không biết ai tố cáo hắn, bảo sau khi Hoàng Lăng gọi cho hắn lại nói chuyện không vui, nhưng hắn thấy không vấn đề gì, có thể để Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra thì không phải là mấy việc nhỏ nhặt như tác phong sống, hắn tốt xấu cũng là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, lại có văn sáng đợt báo vừa rồi, ngoài vấn đề kinh tế ra thì thật đúng là không có gì có thể khiến Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đau mặt. Kết quả xấu nhất là quan hệ của hắn với tập đoàn Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phú lộ ra, điều này cũng không vấn đề gì. Do là thương lãng hay là thiên phú, cũng không có quan hệ gì với công tác của hắn. Điểm này ủy ban kỷ luật hoàn toàn có thể điều tra rõ ràng, cũng có thể gán ghép tài sản bố mẹ hắn với hắn. Hắn cũng đã trưởng thành, ngoài vợ chồng chung tài sản ra thì về lý thuyết không có quan hệ với hắn. Chẳng qua ca đồng cũng tin, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ không tùy tiện vì phong thư nói về nguồn gốc kinh tế của hắn mà điều tra. Không có chút điểm chính thức thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không đồng thấy hắn, mà bây giờ hắn đã bị miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang. Tất nhiên cũng là có vài thứ vào tay. Đường Chính Đình ủy không biến chức Thường vụ thị ủy của hắn, nó đó ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chưa chứng thực được, chỉ là lo hắn làm bí thư quận ủy Tây Giang sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra phá án, nó như vậy hắn đi học đợt này cũng là để bọn nó có thời gian điều tra. Thu bị đây, xem ra mỗi lần hắn lên trường Đảng tỉnh tập huấn đều có các nhân tố khác ảnh hưởng tới, cả đông cửa lại một tiếng, cũng không biết đám kia muốn gì dùng biện pháp kém cỏi như vậy mà đối phó với hắn, hắn muốn xem ai có thể cười cuối cùng. cả đồng cũng nghĩ vấn đề sẽ ra ở đâu. ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không phải kẻ ngu. nếu có động tác thì nhất định sẽ cảm thấy thứ mà đối phương cung cấp là khả đáng tin. nếu không sẽ không dễ dàng đụng vào hắn. một khi không có kết quả thì hắn muốn xem đám người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ ăn nói như thế nào với lãnh đạo tỉnh ủy. nếu miễn chức bí thư quận ủy tây giang của hắn với ít nhiều có liên hệ với thời kỳ hắn làm ở tây giang với tức là cải cách nhà máy là công trình gia cố hệ thống đê điều, cao đồng nhưng về phía sau hơn cả, nhưng chỉ là như vậy thôi sao? cao đồng không tin, cao đồng tin rằng chuyện chính là ở hoa lâm, chuyện qua tai hắn ở hoa lâm còn nhiều hơn tây giang, chỉ sợ nội dung chủ yếu là tại đây. sau khi đoán rõ, cao đồng càng yên tâm hơn, hắn nhớ mình đều lao băng đi không khác gì tát vào mặt hoàng côn, đạp cho trần đại lực một cái, lại cắt đường phát triển của lữ an bang đám người này hận hán muốn chết như vậy nhất định sẽ có hành động nhắm vào hắn hơn nữa đây đúng là biện pháp tột nhật trong mắt bọn họ chỉ cần ủy ban kỷ luật tình ủy nhún tay thì dù như thế nào cũng tìm được vấn đề của hắn thế giới này cô ai không dám bụi chỉ cần đánh ngã hoặc chặn đường phát triển của là thắng đôi cũng được để đám người này vui một lúc cũng không sao nhân cơ hội này hắn cũng có thể cảm nhận tâm tính của từng người xem có bao nhiêu người nhảy đau từ việc này chuyện này không giấu được người Cả đồng tiên đảng tu này sẽ có nhiều người không ngủ, nhưng trong số đó không có hắn. Trường đảng tình đúng là trường đảng tình. Lễ khai giảng buổi sáng vân do Phó Hiệu trưởng trường đảng tình, Phó trưởng ban thường trực tỉnh ủy phát biểu. Sau đó, Thường vụ tỉnh ủy, trường ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tỉnh yêu cầu các cán bộ tham gia đợt tập huấn nghiêm túc học tập, cố gắng tăng trình độ bản thân, đứng ở góc độ cao và đánh giá đợt tập huấn này. Học ở trường đảng tình rất thoải mái nhất là tập huấn cán bộ cấp phòng giám đốc sở, ai cũng biết thời gian 2 tháng chỉ để cho cán bộ mới được đề bạt có thể thích ứng cương vị mới mà thôi. Tâm nhận tiêu điểm mà quốc gia đang coi trọng kết hợp vào trong công việc mà thôi. Bởi vì học 2 tháng nên lần này Trương Đăng Tình bố trí thời gian khá động đái. Buổi sáng bốn tiết xếp kín nhưng chiều đôi khi là tự tham khảo. Lớp tập huấn này nếu so sánh với lần trước cao đông tham gia tập huấn thì có trình độ cao hơn nhiều. Trương Đăng Tình mời hai giảng viên khoa quốc tế của đại học an nguyên đến giảng về chính sách quan hệ ngoại giao của trung quốc trong hơn hai năm qua, nói về quan hệ trung mỹ, nói về quan hệ ngoại giao của hai nước sau khi trung quốc cải cách. Hai giảng viên này có thể nói rất lôi loát, lấy ví dụ khối hài, thi thoảng đưa mấy chuyện đời dân gian vào trong đó. cả đồng vừa vào lớp thì điện thoại di động không ngừng vang lên, bình thường án không nghe mà đợi hết tiết rồi căn cứ tình hình mới gọi về. ngày đầu đi học không có thời gian gọi về. Làm cho người ở Ninh Lăng càng thêm nghi ngờ, nghe rằng Cao Đông bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy bắt. Sau đó Cao Đông gọi về thì bọn họ mới hết nghi ngờ. Điện thoại không nghe cũng dễ tạo thành sai lầm, nhất là Cao Đông đang ở trạng thái này. Cả lớp có hơn 30 học viên, những người khác đều đương chức đi học. Nhiều lắm chỉ bàn giao công việc một chút, chỉ mình Cao Đông là đặc biệt. Hai chức kiêm nhiệm đều không còn, chỉ giữ môi chức thường vụ thị ủy để lên trường đảng tỉnh. Mặc dù các học viên khác đều đến từ thành phố, thị xã khác hoặc là cơ quan trên tỉnh Nhưng tại thị xã Đình Lăng chỉ có mình Cao Đông Bây giờ thông tin phát triển, tin đồn đại rất nhanh cho nên việc Cao Đông bị miễn chức khiến nhiều người có chút ngạc nhiên Hơn nữa còn có nhiều tin đồn thổi nên cũng khó tránh khỏi có người nghi ngờ Cao Đông có qua hết đợt tập vấn hay không Cao Đông có thể cảm nhận không ít người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái Một là do hắn còn quá trẻ, hơn nữa còn tin đồn kia khó tránh có người nhìn ngó Cao Đồng cũng không thèm để ý tới, cần làm gì thì làm, hết một tuần không có động tĩnh nên người ở đợt tập huấn cũng dần quen. Trong đợt tập huấn này, Cao Đồng biết ba người: Tổng công trình sư của Sở Giao thông Tân Tự Bân, Phó trưởng ban Tuyên giáo thành phố An Đô, Phác Nhạc và Trưởng ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô, Minh Dương. Tân Tự Bân rất thân thiết với Cao Đồng, hai người nói chuyện vui vẻ, nhưng Cao Đồng cũng không ngờ mình lại gặp Phác Trường Nhạc và Tất Minh Dương ở đây. Chính xác là hai người kia không phải là người mà cao đông muốn gặp. Phát trưởng nhạc là vị tránh văn phòng Phát mà trước đó khi cao đông và hàn đông bên nhau ở Ban tuyên giáo Andô gặp được. Ba năm trôi qua, người này đã từ chức tránh văn phòng Ban tuyên giáo, lên làm phó trưởng Ban tuyên giáo. Nghĩ cũng đúng, hàn đông còn lên làm được phó trưởng phòng nữa là phát trưởng nhạc này. Về phần chết Minh Dương, cao đông thật không tiện đánh giá. Cao đông cũng không trách đối phương đẩy môi xuống lĩnh đông dù sao người này làm ở giang cầu hai năm cũng làm rất tốt cũng không phải nhân vật chỉ ngồi chơi cho qua ngày nếu không cũng không thể lên làm trưởng ban tuyên giáo ủy ban nhân dân thành phố vua nào thần đó lúc ấy hắn và cô vân bạch là người của mao đạo lâm hơn nữa chủ nhầm phó chủ nhầm ban quản lý khu khai phát quan trọng như vậy đều trình hắn và cô vân bạch là tất nhiên phát trưởng nhạc có lẽ từ hàn đông mà biết tình hình của cao đông trở nên thấy cao đông cũng thân thiết tiết minh dương còn hơn thế rất nhiệt tình với cao đông Lần này Trưng Đăng Tình bố trí điều kiện ăn ở cho các học viên rất tốt, có lẽ do gần cuối năm nên hầu hết các đợt tập huấn khác đều kết thúc, vì thế lớp này của Cao Đông khá yên tĩnh. Mễ Kiếp, Cao Đông, tôi hỏi thăm một chút, bọn người kia hình như cũng cảm thấy cậu có vẻ có chuyện, tôi hỏi bọn họ, bọn họ đại khái cũng biết cậu từ sở đi đa, trước mặt tôi đều đã vẻ thâm trầm, không muốn nói sâu, điều này làm tôi có chút tức giận. Tần Tử Bân mặc dù làm tổng công trình sư của sở giao thông Nhưng tính cách vẫn rất thẳng Cơ đông cười cười Mời Tần Tử Bân một điếu Tôi bị cầm mỹ về nhìn chằm chằm Không chừng vào tù Dính vào tôi thì ai muốn chứ Bân ca Anh không sợ bị dính điếu sao Hà hà Lão Tần tôi sợ chó gì Làm đến chức này đã là đỉnh đôi cán bộ cấp phó giám đốc sở Ở sở không biết bao người hâm mộ muốn chết đấy. Tần Tử Bân không thèm để ý mà nói Cao Đông có chuyện cũng là bên ninh lăng Cũng không dính gì với mình Vì thế tần tự bần không có gì phải lo Chẳng qua Cao Đông này Cậu đốt cuộc chọc vào ai mà người ta muốn kiện cậu Không cần biết là ai Thời buổi này muốn làm việc Thì có thể không bất lòng người được sao Cao Đông cười nói Tôi chờ bọn họ điều tra rõ ràng xem Tôi tham mô như thế nào Hà hà tôi đúng là mong chờ ủy ban kỷ luật Đến đối chất với tôi Chỉ sợ bọn họ không dám tới Cao Đông nói xong lời này mà mặt khá hung dữ. Tân Tử Bân thấy Cao Đông cũng không sợ gì nên yên tâm đôi chút. Theo ý thấy Cao Đông này vẫn không thay đổi tác phong làm việc, thậm chí càng bình tĩnh trầm ổn hơn. Mấy hôm nay cần đi học thì đi học, không đi học thì làm việc của mình, muốn ra ngoài thì ra, muốn vào thư viện thì vào, cũng không thấy đi tạo quan hệ với ai. Ngoài hai cán bộ khác của Ando thì không thấy Cao Đông đi cùng ai, tất cả đều bình tĩnh. Này, Cao Đông Tôi mời mấy giáo viên ăn cơm Mấy người của các cơ quan cấp tỉnh đều tham gia Cậu đi cùng chứ Không có hứng thú Mấy người ở cấp tỉnh đều hay đau vẻ Tôi không đi giúp bụi đâu Cao Đông lắc đầu nói Được rồi đừng đau vẻ như vậy Ở trường đằng tỉnh 2 tháng Cậu còn định thi nghiên cứu sinh sao Tần tự bân cũng biết bây giờ Cao Đông đang rất tức giận Dù là y cũng khó chịu Cũng không có nói rõ ràng Mà vứt người ta vào đây Đây có phải là chơi người ta không Được đôi Các anh đi đi tôi có việc Cào đồng đây là nói thật Hôm nay trợ bấn này từ thương hại về Hắn cần đi gặp mà nói chuyện Tôi không biến cưỡng cậu Chẳng qua cậu cũng nên thả lòng mình Không cần chấp với đám người đó Dù sao cũng không thể trách bọn họ Chỉ trách kẻ chơi xấu cậu Đồng tự bân thờ ra một tiếng đổi đi Bấn này lần này chuyên môn về Để nói chuyện với cào đồng Cao Đông rất hứng thú nghe Vân Hải từ từ nói chuyện. Xem ra Vân Hải cũng không đặt nhiều tâm tư vào thương lắng, đúng như lời Vân Hải nói, thương lắng là thuộc về trường duyên và đức duyên, mà Vân Hải cần đi con đường của mình do Cao Đông chỉ điểm. Mạng internet bắt đầu vào thời kỳ phát triển cực nhanh, Vân Hải cảm thấy thế giới này không bình thường. Hơn nữa năm nay, Vân Hải vẫn chú ý đến ngành sản xuất mà ông anh vẫn mơ ước. Do tin tưởng tuyệt đối vào Cao Đông, cả Vân Hải đã dốc tâm trí vào ngành sản xuất này. Y cũng rất nhanh bị ngành sản xuất này hấp dẫn. Thế giới này quá động lớn và đầy cơ hội. đúng như ông anh bình nói, ngành sản xuất này sẽ thay đổi thế giới. Một tuần qua nghe nói ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chỉ làm hai tổ tới Ninh Lăng bắt đầu điều tra. chẳng qua tạm thời bọn nọ cũng không lấy danh giới ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, có lẽ thấy việc khó xử lý, bọn nọ lấy danh giới cơ quan thuế nhận được đơn tố cáo công ty xây dựng Hoành Lâm và công ty xây dựng Thái Hòa trốn thuế và điều tra nghe nói cũng tuổi không ít. Công ty xây dựng Cương Thịnh cũng bị theo dõi. Cả đồng nghĩ vậy, liền cười lạnh một tiếng, đám này đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, chẳng qua hắn phê duyệt hàng mục giao cấu hệ thống đây điều, đúng là hơi bội vàng, bỏ qua trình tự bình thường, nhưng có những lúc phải dùng cách này. Thời nay không thể có công ty nào không trốn thuế, hơn nữa Hoành Lâm cùng thái hoảng của chú dựa sau lưng thì càng như vậy, ngành thuế và thống kê thực sự đồng thời thì nhất định có vấn đề. Việc kề tạo huyện Thành Hoa Lâm và khu Hà Đông xây dựng cầu Quế khê đều là công trình vài chục triệu Một miếng thịt to đưa tới chức miệng cao đông Đó lại là lúc cán một tay che trời Cả đông có thể nhịn không cắn một miếng không Đánh chết người của Ủy ban kỷ luật cũng không tin Cũng được, cứ để Ủy ban kỷ luật điều tra rõ ràng cũng không sao Cả đông cho bọn họ không dám gan ghép, vu tội cho hắn Bọn họ càng tra ra, càng đánh mạnh vào công ty Hoành Lâm Cùng công ty Thái Hoa thì càng tốt như vậy sẽ biết ai ở sau lưng giở trò, lúc ấy sẽ có người hành động. Về phần công ty Cường Thịnh thì để bọn họ nhận hai công trình làm đê là ngẫu nhiên. Có lãnh đạo nói với hắn, nhưng hắn đã giao cho Nguyễn Hữu Lam phụ trách an bài. Hừ, để đám người hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đánh bị Ủy ban kỷ luật đi. Người đứng tự cách pháp nhân của công ty này là ủy viên của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, nghe nói là nhân vật thần thông quảng đại, cho dù không thể làm Ủy ban kỷ luật ngã ngựa, cũng khiến bọn họ mặt mày sám xị. Điện thoại vang lên, Cao Đông mở ra thì thấy là bên Hoa Lâm. Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nghe. Nếu đã vẻ có tật giật mình thì lại làm có vẻ nghĩ trời lật. "Đây là do vị biểu gọi tới nói với giọng đầy tức giận. Nó đã cũng đúng, cái tao thành khu Hoa Lâm, khu Hà Đông và xây dựng cầu Quế Khê đều do y vào hoàng thiết thần phụ trách. Cao Đông cũng chưa từng tham gia, vấn đề cuối cùng thì Cao Đông chỉ hỏi một chút mà thôi, chẳng qua khi hỏi vị biểu thì vấn đề đã thay đổi, đây là ủy ban kỷ luật nhận định Cao Đông có vấn đề." chẳng qua trong điện thoại Vi Biểu không phải nói ủy ban kỷ luật tìm bi hỏi đó vấn đề nhưng Hoàng Côn lại tìm bi nói chuyện mặc dù không nói gì nhưng ý tư rất rõ ràng nếu như thực sự có vấn đề gì thì sớm thừa dịp nói ra không nên chịu tội thay người Bi Thư Cao tôi không đó đây là việc gì Mặc kệ là dính tới anh hay tôi tôi tin ủy ban kỷ luật nếu thực sự nhận định chúng ta có chuyện thì cứ bắt còn nói ám chỉ như thế này là ý gì Vi Biểu rất tức giận nói Tôi còn định tìm ủy ban kỷ luật lý luận một phen Nhưng lại không tìm được lý do thích hợp Dù sao cũng không ai nói đó gì với tôi mà Nói không chừng còn có người nói tôi hốt hoảng Hoặc là trột giả Mẹ kiếp Gặp chuyện này chỉ mong mình không làm mà thôi Theo Cao Đông nhớ thì Vi Biểu chưa bao giờ mắng chửi Lần này Vi Biểu nói như vậy Lại làm Cao Đông thấy thân thiết Lão Bi Chúng ta không thể lương tâm là được Không thèm chấp bọn họ Bọn nó thích làm gì thì làm Tôi thật ra thấy đây là việc tốt Đâm thẳng đa, nói rõ ràng, bày việc ta ánh sáng xem trong này có vấn đề gì không, xem cao đông tôi có phải ở giữa ăn bẩn hay không, tôi đợi bọn nọ có câu trả lời với tôi. Cả đồng thở dài một tiếng, vì biểu là người tốt mà tức như vậy, qua đó có thể thấy đám kia không tư thủ đoạn, không biết bọn chúng đang nghĩ như thế nào mà xác định hắn nhất định tham mô. Cả đồng vừa thầm than vừa cảm thấy có người đang gặp khó khăn. Phải nói chọn công ty Hoàng Lâm, Thái Hòa và Cương Thịnh, về việc trốn thuế để làm điểm đột phá là khá chính xác. Đầu lên cử trước đó đúng là đã dùng nhiều thậm chí điều động toàn tinh binh từ đội phòng chống tội phạm kinh tế ở sở công an, nhân viên của sở thuế tỉnh, người của sở thống kê tỉnh, sau đó hai tổ công tác cùng ra tay. Mấy ngày cũng đã thành tích khả quan, cả ba công ty này đều ít nhiều có vấn đề, đều trốn thuế với số lượng không nhỏ. Đầu lên cử tự mình đến Ninh Lăng, ý hy vọng trong 10 ngày là có thể đạt tiến triển đáng kể, nhưng y tuyệt đối không ngờ giai đoạn đầu thuận lợi như vậy chẳng là để rơi vào tuyệt vọng trong giai đoạn sau. Ba công ty này đều có vấn đề nhưng lại không hề có chút quan hệ gì với cao đồng. Cái tàu thành cũ và khai thác khu Hà Đông Hoa Lâm có sổ giấy ký chép đều được chuyên gia tìm hiểu nhiều ngày, các vấn đề đã xuất hiện, người đứng danh địa pháp nhân của hai công ty xây dựng đều được mời đi đến làm đồ công việc nhưng không có tiến triển. Bên công ty cương tình càng phiên hơn, do một nhân viên phản án nói nhầm nên đối phương túm được nhược điểm. Thái độ của đối phương càng thêm cứng rắn bên đây phức tạp hơn nữa, bọn nó luôn miệng nói nhân viên phản án ép người vu cáo, hơn nữa còn yêu cầu luật sư và truyền thông tham gia. Cung Mai Đồ Liên Cử là người có nhiều kinh nghiệm nên quyết đoán dừng mọi động tác ở công ty Cường Thịnh, nhưng chuyện cũng không được yên. Đương Vương đã nhanh chóng thông qua một ít quan lại trên tỉnh mà chuẩn bị mở rộng vấn đề. Cung Mai Đồ Liên Cử phản ứng nhanh báo cáo với Liễu Vĩnh Đào. Liễu Vĩnh Đào kịp thời ra tay, thông qua đủ loại quan lại mà ìm chuyện này đi. Nhưng Đồ Liên Cử biết mình đã phạm vào túi kỵ. Chuyện này nếu y không xử lý tốt Thì sẽ phải trả giá đắt Đồ lên cờ mà sao sầm lại Mặc dù y cố gắng muốn giữ phong thái siêu nhân Nhưng tình hình quá ác liệt Làm y cũng nôn nóng Lão quan Với kinh nghiệm của anh Anh cảm thấy công ty Hoành Lâm cùng Thái Hòa Sẽ không tìm được vấn đề nào sao Chủ nhậm đồ Làm ngành xây dựng này Thì sao có thể không có vấn đề Nhận công trình đã không đơn giản Theo quy củ tôi biết thì thị trường xây dựng Ở không ít nơi đang hỗn loạn Ngoài vài công trình đặc biệt và trọng điểm ra Công trình bình thường đều dựa theo giá trị mà chia phần trăm Bình thường là 5% Người tham là 8% Người hơi sạch sẽ chút cũng là 2-3% Quản ngành phòng là một thanh đào sắc bén nhất trong tay đồ liên cử Mặt trắng không đầu nhưng khi làm việc đều luôn cố sức Vậy anh cảm thấy tại sao thái độ của bọn họ lại cứng đắn như vậy? Đồ liên cử đừng nhận biết quy tắc ngầm kia Rất nhiều nơi đều phản ánh Hơn nữa, những năm qua, việc điều tra mạng xây dựng cũng chứng minh điều này. Tôi phân tích chỉ tại có mấy nguyên nhân, thứ nhất có thể đám này có tin tức nên sớm biết ý đồ của ta và chuẩn bị. Quan ngành phòng suy nghĩ một chút rồi nói. Ờ, đây là nhất định, thời buổi này không gì có thể giữ bí mật. Đồ Liên cử gật đầu. Thứ hai là ở công trình này mục tiêu của chúng ta không dính vào, cho nên bọn họ không sợ. Quan ngành phòng nói. Có thể không đô liên cử nhíu mày khó nói tôi đã tiếp xúc mấy nhân vật quan trọng bên kia bọn họ rất kiêu căng hơn nữa tôi thấy bọn họ rất tự tin mặc dù biết trôn thuê khá nghiêm trọng nhưng nếu bọn họ biết chúng ta muốn dùng việc này đạt mục đích của mình như vậy bọn họ tất nhiên không dễ nhận còn gì nữa đô liên cử trầm gẫm một chút rồi nói còn có điểm quan trọng nhất là tôi lo bọn họ nhận được ám chỉ từ trên "Đoàn đằng lần này chúng ta sẽ không đánh ngáo đối phương để mà cứng rắn như vậy." Quan nghênh phong đã nói ra điều mà Đồ Liên Cử lo nhất. "Chúng ta còn có lựa chọn được không?" Mắt Đồ Liên Cử lóe lên làm Quan nghênh phong hơi run. "Nhưng mà chủ nhiệm, chúng ta bây giờ còn chưa đạt đủ." Quan nghênh phong cắn răng nói. "Tôi nhớ bên Hoa Lâm cũng đạt được thứ gì đó." Đồ Liên Cử nhẫn đang nghiến lợi mà nói cái này vô ích một nhân viên phục vụ nói cao đông lúc say sờ ngực cô ta thì có tác dụng gì đừng nói là sờ dù ngủ thì sao ai có thể chứng minh quan nghiên phòng ý thức được suy nghĩ của đồ liên cử nên cân nhắc đôi phương để không phải là cán bộ cấp trưởng phòng một phần tài liệu này mà muốn làm cho một thường vụ thị ủy cúi đầu ư nằm mơ đồ liên cử nhìn chăm chăm vào quan nghiên phòng nhưng quan nghiên phòng cũng không dân vấn đề trái phải này thì quan nghiên phòng sẽ không bao giờ nhường bước Đồ Liên Cử còn không có năng lực để thao túng việc này Liệu Vinh Đào và Hùng Trinh Lâm Cũng không phải ngồi không Chút tài liệu mà muốn lừa người ư Không chừng sẽ hại chết mình Đồ Liên Cử thở dài một tiếng Và suy nghĩ làm như thế nào để hóa giải chuyện này Y làm trong ngành nhiều năm Cũng biết việc gì có thể điều tra triệt để Việc gì chỉ có thể làm qua cho có Việc gì phải theo hoàn cảnh mà làm Để đều là những kinh nghiệm quý giá đúc đút từ nhiều năm làm việc Bên Hoa Lâm nếu nói không có gì thì không phải Ít nhất Cao Đông có quan hệ nam nữ không rõ ràng, nguyên phó trưởng phòng thông tin Trình Dực Lâm, con cá nhân viên phục vụ bị sờ ngực kia, con cá trưởng phòng thông tin La Vang bây giờ, nếu muốn ra tay thì chỉ cần giữ chặt thư ký và lái xe của Cao Đông thì đồ liên cử tiên đảng sẽ tìm ra. Nhưng vấn đề không chỉ ở điểm này, nếu chỉ là tác phong sống thì dù điều tra được gì cũng không tác dụng. Ủy ban kỷ luật tình ủy không phải nơi đánh giá đạo đức cán bộ, nếu chỉ về tác phong sống mà muốn đánh giá một cán bộ cấp phó giám đốc sở Thì anh cứ đợi lãnh đạo cách chức hoặc bị tống vào một góc đi Nếu là vấn đề kinh tế thì lại khác Dù là ai nếu như dính vào vấn đề kinh tế Thì về cơ bản là kết thúc cuộc sống chính trị Vấn đề là cao đông ở chuyện này lại trắng tinh Hắn không dính tới vấn đề kinh tế sao Đồ liên cử rất nghi ngờ Đồ loại dấu hiệu cho thấy cao đông sống rất xa gì Nguồn gốc kinh tế của án từ đâu Đồ liên cử biết chỉ cần thoáng điều tra là rõ Nhưng bây giờ có tác dụng gì Mất một lần có nghĩa điều tra tiếp không có tác dụng Có lẽ đến lúc nên đưa ra kết luận Quan nghệnh phòng có lẽ cũng nhìn ra đồ liên cử đang rất khó khăn Y không muốn bị cuốn quá sâu Trước khi tới liệu viên đạo đã nói chuyện với Y yêu cầu Y phải thu thập chứng cứ theo trình tự, Không được bọng động Quan nghệnh phòng có thể nghe ra đây là nhắc nhở và cảnh cáo Chẳng qua đồ liên cử cũng không phải kẻ ngội không Bên trên cũng có người ủng hộ Là lãnh đạo trực tiếp của mình Nên nếu không nghe chuyện thì sau này sẽ rất khổ sở Chủ nhiệm đồ tôi có một đề nghị Quan Ngành Phong nói Ồ, nói tôi nghe xem nào Đồ liên cử gần ra rồi nói Thực ra lần này chúng ta không phải không có thu hoạch Hai công ty xây dựng kia là thu hoạch của chúng ta Quan Ngành Phong nói chưa hết Đồ liên cử đã cắt ngang Chả ra trôn thuế mà là thu hoạch Ủy ban kiểu luật chúng ta không làm bằng này Lãnh đạo cũng không nhận thành tích này Không, chủ nhận đồ Tôi không nói cái này Chúng ta cũng có thu hoạch ở phương diện khác Từ sổ sách và tài khoản của Hoành Lâm Cùng Thái Hòa Đã lộ ra không ít vấn đề Chúng ta thông qua chuyển khoản mà phát hiện một ít vấn đề Chẳng qua bởi vì chúng ta trước đó xác định Không liên quan tới mục tiêu Nên không chú ý mấy Nhưng bây giờ nếu không đưa ra thứ gì đó Thì chỉ sợ chúng ta khó ăn nói với chủ nhiệm liêu Chủ nhiệm liêu cũng khó có thể ăn nói với bí thư Đình. Như vậy chúng ta chỉ có thể tìm cá bỏ vào ao Quan nghệnh phòng nói mờ mọt Nhưng đồ liên cử nhạy cảm nhìn đã vấn đề Anh còn nắm chắc không? Thu nhập đồ, không nắm chắc cũng phải thử, đám này miệng cứng, tôi đã phân tích có lẽ là do không quan để tư mục tiêu, nhưng không có dấu bọn nó không liên quan đến nhân vật khác. Cả hai công ty Hoành Lâm và Thái Hòa đều nhận hạng mục lớn, chúng ta có thể Quan Kinh Phong nói, Đỗ Liên Cử cũng biết điểm này. Lúc ấy có nhân viên phán án chỉ ra nhưng rất nhanh, cha ra không liên quan tới mục tiêu trên bọn họ để đó. Bọn nó vốn nghĩ đút củ cải kéo theo cả bọn không ngờ không đút được cổ cái, bây giờ đành phải tìm chút buồn. Có tác dụng gì không? Đồ Liên cử gật đầu nói. Ha ha, miễn cứng cũng được, nếu như tôi không tính sai thì cũng được một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Quan ngành phòng cười cười đầy giảo hoạt, làm Đồ Liên cử run lên, người này còn gian xảo hơn mình, thậm chí đi một bước mà đã chuẩn bị cho hai ba bước tới. Có lẽ người này từ lâu đã không coi trọng hành động này, hoặc là hắn biết rõ chi tiết Điên muốn xem mình mất mặt. Đối lên cử suy nghĩ một chút thì thấy không phải mấy nhân viên phán nghe mình chỉ huy, hắn muốn giờ chờ cũng không được. Vậy là tốt rồi. Lão quan, lúc nãy chúng ta đang đi trên dây thừng, anh không chạy được, tôi cũng vậy." Đối đến cử ẩn ý mà nói. Chủ nhiệm Liêu lúc trước rất hứng thú với đầu mối ở Ninh Lăng, không ngờ lại nhìn nhầm. Quan ngành phòng tức giận, thầm mắng nếu không phải là vấn đề như trên thì song mình phải lo mông giúp đối phương. Còn mẹ nó chứ. Đối liên cử mày muốn đấu với Cao Đông Muốn tát vào mặt Hùng Chính Lâm Nhưng không xem sau lưng Cao Đông Ngoài Hùng Chính Lâm là ai Ngay cả Bí Thư Ninh Cùng Chủ tịch ứng Đông lưu Cũng coi trọng hắn Đều không phải tự hại mình sao Thằng Ranh Lục Kim Dân nói thì giỏi Không ngờ cũng làm cho mình mắc mưu Bây giờ cũng không xuống được thang sang tuần thứ hai Cao Đông cảm thấy tiếng gió thay đổi Ủy ban kỷ luật tình vị chính thức tham gia Và đem Lý Định Nam Nguyên Cục trưởng Cục Tài chính Ninh Lăng đi Điều này làm ninh Làng chấn động Lý Đình Nam từ thời Quảng Mạch Giao vẫn ngồi im ở vị trí Cục trưởng Cục Tài chính gần 8 năm. Đến trước đó không lâu mới tới Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân làm Phó Chủ tịch. Không ngờ lúc bị đẩy ra rìa lại bị Ủy ban kỷ luật tình ủy nhìn chằm chằm. Nhận được điện của Quế Toàn Hiễu, Cao Đông một lúc lâu không nghe tiếng. Đến khi Quế Toàn Hiễu tưởng mất sóng thì mới nghe thấy Cao Đông nói. Khơ, đám này giỏi thay hướng gió thật. Thấy bên tôi không tìm được gì Nên khó ăn nói Vì thế kéo Lý Định Nam ngã ngửa Hừ Lý Định Nam ngã thì không biết lại có bao chuyện Ninh Lăng không yên rồi Đúng thế Bí thư cao Tôi thấy Ninh Lăng đang có cơn gió quét qua Lý Định Nam ở Ninh Lăng nhiều năm Ngồi ở vị trí đó Nếu mà ngã thì không biết tạo ảnh hưởng lớn như thế nào Ai cũng biết Lý Định Nam Là kẻ không thấy thỏ sẽ không đa tay Một động tới y đúng là phải suy nghĩ kỹ Quế Toàn Hiểu thờ dài một tiếng y tuyệt đối tin tưởng vào cao đông lúc đầu đồn cao đông thăm ô làm bi cười lạnh một tiếng cao đông là ai mà phải phạm sai lầm về kinh tế cứ chứ chỉ sợ chưa chắc là vu vạ nếu vậy thì đơn giản điều tra xong là được mà tôi sợ là có bằng chứng tôi thấy ninh lăng sẽ thành hoài khánh thứ hai cao đông nhận được điện của quế tần hiếu lên biết ủy ban kỷ luật muốn dùng cách này mà thoát thân nhằm vào hắn mà không có chứng cứ rõ ràng nên cũng khiến liều binh đảo mất mặt phải có thứ gì đó cho lãnh đạo tình vị xem Quế Tuấn Hữu bị Cao Đông nói làm chấn động, hoài khánh thứ hai. Bí thư Cao không tin mức đó chứ, một lý đình nam có thể ảnh hưởng lớn như vậy sao? Quế Tuấn Hữu cẩn thận nói, anh thấy sao, đang chưa cần nghiêm túc thì không thể không tra ra vấn đề, trừ khi anh không có vấn đề gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Tô Đoản Quan Trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên